Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Này Chớ Làm Loạn, tác giả Minh Huyệt Thẩm Phong, người dịch Green Rose Quy, người đọc Junana, được phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 23: Giúp đỡ Sau giấc mộng xuân, nếu gặp lại nhân vật chính trong mộng thì sẽ có phản ứng như thế nào? Ca Ngợi Lam không biết, cô chỉ biết mỗi khi nghĩ đến Doãn Tắc là cô lại đón mặt. Cái tên Doãn Tắc làm cô rất ngợn ngùng, vì vậy cô cố tình chôn tránh. Rất may là lần này ông trời đứng về phía cô, trong 2 tuần tiếp theo Doãn tác không thấy bóng dáng. Ca Ngợi Lam một mặt thầm cảm thấy cô gặp may, tuy giấc mộng xuân không để lại vết tích. Nhưng nếu gặp lại Doãn Tắc ngay lập tức, chị e là Ca ngộ Lam sẽ hết sức lúng túng. Mặc dù trên thực tế, giữa cô và Doãn Tắc không xảy ra chuyện gì, nhưng cô vẫn thấy chốt dạ. Mái khác, Ca ngộ Lam lại tương đối buồn trồn nhớ nhung. Không biết vụ việc giữa hai chị em Doãn Tắc và Lâm Uyên kết thúc ra sao? Không biết Doãn Tắc có bị thương nặng không? Không biết anh có bị Lâm Uyên kiện? Còn nữa, tại sao Doãn Tắc không đến tìm cô? Cao Ngưỡng Lam sống qua ngày với nỗi canh cánh trong lòng. Thời gian trôi qua rất nhanh, nhóm một cái đã hai tuần lễ trôi qua. Hai tuần này xảy ra không ít sự kiện. Ví dụ như Cao Ngưỡng Lam thi tuyển công việc mới thành công, giờ chỉ còn chờ quyết định gọi đi làm, quay Thu Thần chính thức được điều đến thành phố A. Ông Cao và bà Cao đặc biệt gọi điện thoại tới dặn cô chăm sóc người ta. ông trời cũng biết rõ anh Tiểu Quách là một người đàn ông hẳn hoi, tại sao bố mẹ cô lại bắt cô chăm sóc anh ta cơ chức. Trong hai tuần này, Cang Ngũ Lam, Trần Như Vũ và Quách Thư Thần hẹn gặp mặt cùng ăn bữa cơm. Cang Ngũ Lam lại bị Trần Như Vũ dục tìm hiểu tình hình của hai anh chàng đẹp trai người trái đất giúp cô ấy. quay thu Thần cũng hỏi thăm hai chị em họ Doãn và cô bạn nhỏ bây giờ thế nào rồi. Cang Ngũ Lam rơi vào tình huống khó xử, cô tự nhiên thành đại diện của nhà họ Doãn từ lúc nào thế. Nhưng người đại diện nhà họ Doãn tức là cô, thật ra chuyện gì cũng không biết. Bởi vì hai tuần vừa rồi quán của Doãn Ninh không mở cửa, Ca Ngộ Lam lại không dám đến nhà hàng thực hỏi xem Doãn Tắc có đi làm hay không. Đợi đến khi Ca Ngộ Lam lấy lại tinh thần, không còn nghĩ đến giấc mộng xuân kia nữa, cô mới gọi điện thoại cho Doãn Ninh để bày tỏ sự quan tâm tới bạn bè. Doãn Ninh rất vui khi nhận được điện thoại của Ca Ngộ Lam. Cô nói cô vẫn những nữ viên nhà ốm nên ở nhà nghỉ ngơi. Ca Ngựa Lam và Doãn Ninh chờ chịu một lúc lâu Doãn Ninh chủ động nói với Ca Ngựa Lam Lâm Uyên không còn quấy giày hai mẹ con cô nữa Nịu nịu bây giờ khỏe lại rồi Doãn Ninh cho biết Thời gian này Doãn Tăng bận tối mắt tối mũi Suốt ngày ở bên ngoài Sau cùng Doãn Ninh hỏi Doãn Tăng có đến tìm em không? Ca Ngựa Lam đỏ mặt Tim đột nhiên đập nhanh hơn vài nhịp Không đâu ạ em và anh ấy chẳng có gì Sao anh ấy phải đến tìm em Nói xong cô chợt cảm thấy thất thố Người ta có hỏi cô và Doãn ta có quan hệ gì đâu Cô đúng là có tật giật mình Càng ngũi lam chữa thẹn À ý em là Anh ấy không tới tìm em Vậy sao Ở đầu dây bên kia Doãn ninh giống như không phát hiện ra Phản ứng khác thường của Càng ngũi lam Cô nói Vì cậu ấy bảo, chuyện xảy ra ngày hôm đó rất ngại với mọi người Nên cậu ấy muốn mời mọi người ăn bữa cơm Chị còn tưởng cậu ấy sẽ tìm em giải quyết vụ cơm nước Không thấy anh ấy à? Chẳng phải chị nói dạo nãy anh ấy bận hay sao? Chẳng anh ấy sẽ mời sau? Thật ra chị không cần thiết khí như vậy Anh Tiểu Quách và Trần Nhược Vũ cũng không để ý đâu Ba người bọn em đã hẹn nhau ăn cơm rồi Chúng em đều là đồng hương, tụ tập cũng vui lắm Coi như ăn mừng anh Tiểu Quách được điều đến thành phố A làm việc Vậy thì được Anh ấy coi như lên trước phải không Đúng là một chuyện đáng ăn mừng Vâng ạ Là thăng trước Anh ấy cũng rất vui Chị Doãn Ninh Em có một tin vui nữa Càng Ngũ Lam hào hứng khoe Em vừa đi phỏng vấn xin việc làm Người quản lý có vẻ rất hài lòng với em Anh ta nói chắc là không có vấn đề gì Và em về nhà chờ thông báo đi làm Ôi! Vậy có nghĩa là em sắp đi làm đúng không? Vẫn chưa có thông báo cuối cùng, nhưng ngại ý người quản lý thì chắc không có vấn đề gì. Tốt quá! Hai ngày nữa chị sẽ mở quán trở lại. Đến lúc đó, chị sẽ làm một cái bánh ca tô lớn để chúc mừng em. Doãn ninh biết ca ngưỡng lam khá buồn phiền vì công việc. Bây giờ cô đã tìm được việc làm nên Doãn ninh cũng vui thay cho cô. Hai người lại tâm sự thêm một lúc. Dẫn ninh kể cho ca ngưỡng lam một số chuyện thú vị về man đầu và nịu nịu Rồi hai người mới lưu luyến cúp điện thoại Nhưng đến công việc ca ngưỡng lam cảm thấy rất vấn chấn Công việc này thật sự rất tốt Cô cảm thấy hài lòng Cô mong sớm đến ngày đi làm Nhưng đã 2 ngày trôi qua kể từ hôm phỏng vấn Cho đến bây giờ ca ngưỡng lam vẫn chưa nhận được thông báo Không biết có xảy ra biến cố gì Càng ngưỡng lam hơi thấp thỏng không yên, nhưng cô tự an ủi. Người phỏng vấn nói là rất hài lòng với biểu hiện của cô, phòng nhân sự cũng cho biết không có vấn đề gì, cho là không sao đâu. Nghĩ đến đây, Càng ngưỡng lam mở trang web của công ty đó, đọc lại một lần nữa phần nghiệp vụ và thành tích của công ty. Cô bắt đầu mơ mộng về một sự nghiệp tốt đẹp trong tương lai. Đúng lúc đó, máy di động đổ chuông Ca Ngội Lam nhìn số điện thoại Là Doãn Tắc Tim cô bắt đầu đập lợn xạ Ca Ngội Lam do dự một lúc mới bắt máy Alo Em đang làm gì vậy? Doãn Tăng lên tiếng hỏi Ngữ điệu thân thiết đến mức Khiến Ca Ngội Lam đỏ mặt Cô đột nhiên cảm thấy hồi hộp Anh quản tôi Tôi biết em đang làm gì Làm gì cơ? Em đang nhớ tôi. Phụt, mặt ca ngưỡng lam nóng dẫy. May mà hai người đang nói chuyện điện thoại. Dọn Tắc không nhìn thấy cô. Nếu em không nhớ tôi, tại sao lại gọi điện cho chị tôi? Hôm nay về nhà, dọn Tắc nghe nói ca ngưỡng lam gọi điện cho Dọn Ninh. Cô gọi cho Dọn Ninh mà không gọi cho anh khiến anh rất không vui. Anh phải tìm cô tính sổ. Nếu anh ta nên mới gọi điện cho chị gái của anh ta, Càng ngưỡng làm bị môi Ảnh xoãn Logic của anh rất có vấn đề Nếu tôi nhớ anh Thì tôi nên gọi điện cho anh chứ không phải gọi cho chị gái của anh Vì vậy xin anh bớt từng bỏ đi Logic của tôi chẳng có vấn đề gì cả Em nhớ tôi nhưng là ảnh ngợi ngùng không dám gọi cho tôi Vì vậy em mới gọi điện cho chị tôi để hỏi thăm tin tức về tôi có đúng không? Đúng cái đầu anh Toán tự suy diễn lung tung Bây giờ em đang đón mặt phải không? Làm gì có Em thấy chưa Em bị tôi nói trúng rồi Tôi biết hết suy nghĩ của em Đồ dinh của chúng ta đều là 0.2 Chúng ta là một đôi trời sinh Càng ngựa lam không nén được tiếng cười Người này quả là đáng ghét Xưa ngày chỉ biết chia chọc cô Nhưng cách nói chuyện của anh Khiến cô rất vui vẻ Cô cố ý phản bác Thật ngại quá, anh Doãn Chỉ số logic của tôi đã nâng cấp đến 1.0 Không dùng anh một chút nào Thật sao? Doãn tắc cất cao giọng Trong đầu cao ngũ lam có thể tưởng tượng ra hình ảnh Doãn tăng nhướng lông mày Cố làm ra vẻ kinh ngạc Cô không thể kìm chế lại bật cười ha ha Tôi biết ngay mà, thảo nào chỉ số logic của tôi vừa rồi tự nhiên lên cao, hóa ra là tăng đồng bộ với em. Doãn tắc lại nhấm nhằng đúng kiểu lưu manh. Làm sao bây giờ, hổ não thật đấy, vẫn là một đôi trời sinh Anh vô vị thật đấy, ca ngội lam bị môi. Anh gọi điện cho tôi làm gì? Đúng rồi, tôi rất vô vị, vô vị đến một cảnh giới nhất định. Người bình thường theo không kịp bước của tôi Chỉ có em mới là tri âm của tôi Người được gọi là Hồng Nhan tri Kỷ chính là em Vì vậy tôi mới tìm em để hai chúng ta cùng vô vị Càng Ngưỡng Lam lại bật cười Cô đã từng nói câu Anh có cảnh giới vô vị rất cao Không ngờ anh lại tự thừa nhận điều đó Chẳng phải anh bận nhiều việc sao? Tôi vừa mới về nhà Kết quả nghe tháng từ nhỏ tuổi của tôi báo cáo Cậu, cậu ơi Mẹ vừa nhận điện thoại của chị Chị nói chị xếp đi làm Mẹ sẽ làm một cái bánh gato thật lớn Doạn tác nhái giọng nịu nịu ca ngưỡng lam nghe thấy lại cười ha hà Nịu nịu đáng yêu thật đấy Cậu của con bé cũng rất tốt Doạn tăng đáp lời vô cùng trôi chảy ca ngưỡng lam đỏ mặt Được rồi, không nói chuyện với anh nữa. Mội lắm rồi, anh nghỉ sớm một chút đi. Ôi, em quan tâm đến tôi thật đấy. Biết tôi mệt mỏi nên lo lắng cho tôi. Anh đã ôm ngực đúng không? Quả nhiên, chỉ có em hiểu tôi nhất. Anh đúng là vô vị. Em thật sự hiểu tôi mà. Các ngũ làm nổi cáu anh ta vẫn còn chưa kết thúc sao. Cô nói sức phát một câu. Bye bye, sau đó tắt điện thoại Điện thoại đã cúp Nhưng sao trong lòng vẫn thấy chưa thỏa mãn Càng ngưỡng lam ôn điện thoại ngần ngơ tiếng chuông di động lại đồn ngồi vang lên Anh chàng dẫn tắt đáng ghét thật Cô nhanh chóng nhấn phím nhận cô gọi Nói lớn tiếng Mội lắm rồi, anh đừng giỏ trò nữa Đầu bên kia điện thoại im lặng mấy giây Sau đó là một giọng đàn ông trầm ấm Cô cao, tôi là Hồ Thiên Ca ngội làm sừng sốt Sau đó háo hốc miệng Trời ơi, đó là giám đốc công ty cô vừa đi phỏng vấn Nếu cô được nhận vào làm Người này sẽ là sếp trực tiếp của cô càng ngội làm lắp bắp Hồ, giám đốc Hồ Tôi xin lỗi, tôi tưởng là bạn tôi chưa đùa Ở đầu dưới bên kia, Hồ Thiên cười cười Không sao, muộn thế này rồi Đúng là làm phiền cô Không Không, không làm phiền đâu ạ Tậm chí Càng Ngũ Lam Treo lơ lửng trên không chung Giám đốc Hồ gọi điện để thông báo ngày mai cô đi làm hay sao Không làm phiền cô thì tốt quá Chuyện là thế này Tôi muốn hẹn cô bán chuyện công việc Không biết bây giờ cô có tiện ra ngoài không Bây giờ sao Đúng Tôi đang ngồi uống cà phê ở đại sành khách sạn Thái An trên đường Thái Sơn. Vừa vẫn có một dự án muốn thảo luận với cô, chỗ này cách nhà cô không xa lắm, cô có tiện tới đây không? Tiện ạ, đầu óc cao ngộ làm hỗn loạn, nhưng đến công việc là cô rất hào hứng. Nhưng cô cũng thấy cảnh giác khi hẹn gặp một người đàn ông giữa đêm khuya thế này, mặc dù vậy cô vẫn vô ý thức nhận lời Ở đầu dưới bên kia, hối thiên nói anh ta chờ cô, sau đó cúp điện thoại. Ca ngội Lam ngồi xuống ghế, suy ngẫm một cách bình tĩnh. Đỗ cô bắt đầu hoạt động. Việc này liệu có được coi là thông báo đi làm? Giám đốc muốn thảo luận công việc cùng cô, có nghĩa ngày mai cô được đi làm đúng không? Nhưng tại sao nửa đêm nửa hôm mới thông báo? Hơn nữa cô còn chưa chính thức nhậm chức, có dự án gì cần cô đi thảo luận ngay bây giờ. Giám đông Hồ Thiên suốt cuộc là người thăm công tiếp việc, hay anh ta có ý đồ khác? Càng ngọn lam cảm thấy bất an, cô không dám đi một mình, nhưng cũng không thể không đi. Nỗi đâu anh ta đúng là người thăm công tiếp việc, hôm nay vừa vặn có buổi gặp mặt đối tác tại quán cà phê. Anh ta thật sự có một dự án cảm thấy có thể cùng cô thảo luận, sau đó sẽ chính thức giao công việc cho cô. Nếu cô không đi, chẳng phải sẽ mất công việc tốt hay sao? Càng ngộn làm phân phân một lúc, sau đó quyết định tìm người đi cùng. Gọi Trần Nhược Vũ. Không được, muộn như vậy rồi, cô ấy cũng là con gái nên sẽ không an toàn. Hơn nữa, cô ấy rất thẳng tính. Ngộn nhỡ nói sai điều gì sẽ khiến mọi người rơi vào hoàn cảnh khó xử hay là tìm quách thu thần. Cũng không được, nếu thật sự xảy ra chuyện, anh ta nhò nhã như vậy, đánh nhau chắc không thắng rồi. Càng ngộn làm suy đi tính lại. Cuối cùng cô nghiến răng bầm số của Doãn Tắc Sao hả? Lần này em thật sự nhớ tôi rồi không? Doãn tăng bắt máy rất nhanh ngữ khí đầy vui vẻ Doãn Tắc Tôi có một việc muốn nhờ anh giúp Được thôi Doãn Tắc cười Chỉ cần em không cướp đoạt thân thể của tôi Những chuyện khác sẽ nói Mà nếu em nhận tâm muốn cướp đoạt thân thể của tôi bằng được Tùy vào tình huống Tôi cũng có thể thương lượng. Có một người đàn ông hẹn tôi ra ngoài gặp mặt ngay bây giờ. Nhưng giờ cũng đã muộn rồi nên tôi hơi lo lắng. Anh có dỗi không? Có thể đi cùng tôi được không? Các ngợi làm bỏ qua câu nói vớ vẩn của dẫn tắc, đi thẳng vào vấn đề. Cô không có thời gian hưu vượn, để hồ giấm đất đợi lâu quá thì không hay lắm. Đó bên kia đột nhiên im lặng. Một áp lực lớn truyền qua đường dây điện thoại khiến ca ngộ lam cảm thấy rất căng thẳng. Em vừa nói gì? Người đàn ông nào? chương 24, gặp phải cầm thú. Ca ngộ lam nhanh chóng tóm tắt tình hình với dẫn tắc sau đó cô không quên hỏi thêm một câu. Bây giờ anh có rảnh không, có thể đi cùng tôi một lúc. Sọn Tăng giận dữ nói lớn tiếng. Loại giám đốc gì vớ vẩn thế, đừng nói là em chưa trình thích nhận việc, ngay cả khi đã là nhân viên công ty cũng không thể đem hôm hẹn người ta ra ngoài. Có lẽ giám đốc Hồ là người thăm công tiếp việc, hay đây là một dự án quan trọng thì sao? Trước kia tôi cũng từng gặp tình huống cùng sếp đi tiếp khách hàng, Khách hàng vừa đi khỏi, xem lập tức, gọi tất cả các đồng nghiệp nhóm đến quán cà phê mà của họp. Ca Ngộ Lam không thích làm việc như vậy. Cô không quen biết Hồ Thiên, chưa nhận việc mà nửa đêm bị gọi đi họp đúng là hơi kỳ quái. Vì vậy, cô không phải là không có tâm lý đề phòng. Tuy nhiên, công ty này có điều kiện rất tốt. Ca Ngộ Lam nộp hồ sơ xin việc lâu như vậy. Bây giờ có một công ty lý tưởng từ trên trời rơi xuống. Cô không muốn chỉ vì lòng nghi ngờ mà bỏ lỡ cơ hội Ở đó bên kia điện thoại Dọn Tăng đột nhiên im lặng Khiến Căng Ngộ Lam cảm thấy hơi ngại ngùng Có phải cô không nên nhờ anh giúp đỡ Cô còn tưởng hai người nói chuyện khá hợp Quan hệ cũng không tồi Nào ngờ Dọn Tăng dường như không muốn giúp cô Căng Ngộ Lam nói rè rặt Nếu anh không tiện Ý tôi là Tôi xin lỗi Tôi không nghĩ đến lập trường của anh Cô còn chưa nói hết câu Dẫn tắc cất giọng lạnh lùng Tôi rất tiện Càng ngọn lam lập tức ngậm miệng Thái độ của anh ta Đâu phải là biểu hiện của người tiện giúp đỡ Không đợi cô lên tiếng Dẫn tác lại nói Tôi không cho phép em đi một mình Tôi sẽ đi cùng em Em hãy đợi tôi ngoài cổng Tôi sẽ đến trong 10 phút Nói xong, anh liếng cúp điện thoại. Càng Ngựa Lam miễu môi, làm mặt xấu với cái điện thoại. Cô hơi không hiểu tại sao dẫn tắc lại có thái độ khó chịu như vậy. Giọng điệu của anh ta có vẻ không vui, nhưng vẫn đồng ý đi cùng cô. Càng Ngựa Lam nhìn đồng hồ, rồi nhanh chóng chảy đầu và thay quần áo. Khi cô xong xuôi mọi việc và đi đến cổng khu chung cư, vừa vặn tròn mấy phút. Một chiếc ô tô phóng như bay đến, và anh kít lại đổ ngay trước mặt cao ngựa lam Cửa xe vừa mở ra, cao ngựa lam liền trứng mắt Anh lái xe như ăn cướp ấy, nguy hiểm quá Mặc dù buổi tối không nhiều xe cộ nhưng càng như vậy càng phải cẩn thận bởi vì mọi người thường cảm thấy ít xe đi lại nên có thể lái nhanh một chút Trên thực tế, làm như vậy rất nguy hiểm Doạn tăng trước mắt nhìn cao ngựa lam mà không lên tiếng bắt gặp vẻ mặt của anh Càng ngưỡng lam chật cảm thấy cô giống một bà vợ đang cản nhắn đứa ông chồng. Cô lập tức im bật và ngồi lên xe. Tuy nhiên, Càng ngưỡng lam không nhịn được, lại tiếp tục nói. Dù buổi tối ít xe, nhưng anh cũng đừng lái xe nhanh nhé, nguy hiểm lắm. Được rồi, được rồi, tôi biết rồi. Thím lam lam, phiền thím đã sẽ an toàn tử tế vào, nếu không cũng sẽ rất nguy hiểm. Doãn tắc cười như không cười khiến ca ngũ lam hơi xấu hổ Không thể trách tôi nhiều lòi, ảm bảo anh không lái xe cẩn thận Doãn tăng nổ máy lên đường, lần này anh lái rất cẩn thận Vài phút sau ca ngũ lam không chịu nổi lại mở miệng Thật ra anh cũng không cần chậm như vậy Bên cạnh đó chiếc xe đạp điện phóng vụt qua Làm cho người ngồi trên xe buồn bánh như ca ngội lam cảm thấy số hổ thay tài xế dãn tắt Nhanh cũng kêu, chậm cũng kêu Em khó chịu thật đấy, bà thím lam lam Ca ngội lam xiết chặt cái túi sách trong tay Cô nghĩ muộn thế này còn gọi dãn tắt đi cùng đúng là làm phiền người ta Bây giờ còn nói này nói nọ khiến người ta bực mình Ca ngội lam liền hạ thấp dọng Tôi xin lỗi Sau đó cô ngậm miệng, không lên tiếng. Thật ra, Doãn Tắc cố ý đi chậm. Anh không muốn nhanh chóng đưa ca ngựa lam tới gặp tay giám đốc chó má kia. Có điều, anh mới chưa cô vài câu, cô đã có vẻ không vui. Doãn thăng thận trọng liếc ca ngựa lam, thấy cô đang chăm chú nhìn đường ở phía trước. Tại sao em lại xin lỗi tôi? Tôi đã làm phiền anh chứ còn sang nữa. Em cố ý trong thức tôi đúng không? thì hả? Các ngọn Lam không hiểu ý Em khách sao với tôi, coi tôi như người ngoài Rõ ràng tình cảm của hai chúng ta vững vàng hơn bàn thạch Thế mà em giả bộ khách sao với tôi, không phải là cố ý trong thức tôi thì là gì? Các ngọn làm ngây người, há hốc mồm Tình cảm của cô và anh ta vững hơn bàn thạch từ bao giờ Anh chàng này lại bắt đầu ăn nói linh tinh rồi Xuân Tăng rất vui khi thấy dáng vẻ ngắn ngơ của ca ngũ lam. Anh rơi tay xa xoa đầu cô. Em nghĩ đến tôi đầu tiên khi gặp chuyện khó khăn. Hành vi thể hiện trí tuệ và bộ lộ tình cảm chân thành này của em rất đáng được tuyên dương. Khi nào xong việc tôi sẽ mời em ăn khuya. Không phải tôi nghĩ tới anh đầu tiên. Người đầu tiên tôi nghĩ đến là Trần Nhược Vũ. Nhưng cô ấy cũng là phụ nữ. Người thứ hai là anh Tiểu Quách. Người thứ ba mới là anh Càng ngọn lam chặt thá khai báo Doan tắc ngẩn người Nụ cười trên môi suy tắt ngấm Anh ho khan hai tiếng rồi hỏi Vậy sao cuối cùng em đã chọn tôi Lại thêm một món nọt nữa Anh sẽ ghi nhớ kỹ Càng ngọn lam cắn môi Cô không muốn lửa dối doan tắc Thế là cô cất giọng nhỏ như tiếng mũi Hình như trong số bạn bè của tôi không ai đánh nhau giỏi hơn anh vì vậy bây giờ em biết rõ trên núi có cọp nhưng vẫn quyết định sông lên núi em cần phải mang theo một người vệ sĩ kiêm tay chân có thể đánh đấm không phải đâu tôi không quen biết giám đốc đó tôi lại là con gái tối muộn đi ra ngoài cũng phải có tâm lý đề phòng trước nhưng tôi tin sẽ không xảy ra vấn đề gì chỉ có điều công ty này có thói quen làm việc muộn như vậy Giờ này đi làm chắc sẽ rất vất vả. Nghe ca ngưỡng lam nói vậy, dọn tăng nhíu mày. Công việc vất vả, nửa đêm bị gọi đi, loại công việc này bỏ đi cho xong. Nhưng thấy ca ngưỡng lam hào hức được đi làm, anh cũng không ngốc đến mức tàn gái nốt lạnh vào cô để cô mất hứng. Thật ra, theo suy đoán của anh, gọi một cô gái trẻ chưa chính thức nhận việc, đi khách sạn thì chỉ có đúng một chuyện đè bàn. Dọn tăng suy nghĩ một lát rồi nói, Công ty em thi tuyển là công ty nào? Người giám đốc đó như thế nào? Em hãy nói lại cho tôi nghe. Các ngợi làm kể lại toàn bộ quá trình từ lúc cô nộp đơn xin việc đến cô hẹn tối ngày hôm nay. Công ty như thế nào? Điều kiện làm việc ra sao? Thái độ của phòng nhân sự và thái độ của tay giám đốc họ hồ đó. Cô kể xong, hai người vừa vạn đến khách sạn. Dọn tắc, đổ xe vào vị trí. Các ngợi làm nói, Tôi vào trong nói chuyện giám đốc Xem là dự án gì Có lẽ ngày mai kia tôi có thể đi làm Anh tìm chỗ nào gần đây Gọi chút đồ ăn và đồ uống Tôi mời Xong việc tôi nhất định sẽ cảm ơn anh Em hãy nhớ kỹ Nhất định phải cảm ơn tôi Phải trọng tạ đấy Doãn tăng liêng đầu nhìn cô Nhấn mạnh chữ trọng tạ Cao Ngựa Lam gặt đầu Đã muộn thế này Người ta cũng cô tới đây mà không than vãn một lời, còn vì bắt ngồi chờ cũng không hẹo oán giận. Cô phải cảm tạ người ta thực tế mới được. Ngoát tay nào. Dọn tóc rơ ngón út ra, Căng Hụt Lam phì cười. Anh là trẻ con à? Nói thì nói vậy, nhưng cô vẫn rơ ngón út, ngoát vào ngón tay dọn tóc. Dọn tóc cười nói. Đóng dấu. Ngón út của hai người xoay một vòng Rồi hai ngón tay cái chạm vào nhau đóng thành con dấu Cao Ngọt Lam không nhịn được cười, mắng Doãn Tắc Ảnh đúng là ấu trĩ Doãn Tắc đồng dấu xong, hài lòng gật đầu Em mới vừa ngốc vừa ấu trĩ Đánh chết, Doãn Tắc cũng không tin Gã đàn ông đó hẹn Cao Ngọt Lam ra ngoài ban công chuyện đứng đắn Trừ khi hắn bị bệnh thần kinh Đưa cho tôi máy di động của em. Càng Ngộn Lam không hiểu ý dọn tắc, nhưng vẫn lấy máy di động đưa cho anh. Dọn tác cầm di động của Càng Ngộn Lam kiểm tra một hồi. Sau đó anh bơm số của mình từ máy cô, rồi ấn phím nhận của gọi trên máy của anh. Dọn tác cắm tai nghe vào điện thoại của anh và cái ống nghe lên tai Sau đó anh trả di động cho Càng Ngộn Lam. Em cứ mở máy như vậy, nhớ đừng cút máy. Để tôi nghe xem tên đó nói chuyện gì với em Nếu là hắn giật trò Em cũng được khét khí Cứ yên tâm đập hắn một trận Có tôi ở đây Ca ngộn lam nhận lại điện thoại Trong lòng hơi cảm động Bạn dọn tóc quả là trượng nghĩa Cô gần đầu đồng ý rồi chuẩn bị xuống xe Dọn tóc gọi cô lại Ngó cô từ trên xuống dưới Hôm nay ca ngộn lam búi tóc Kẹp tóc bằng một cái châm rất đẹp Cô mặc một bộ âu phục màu phần lam trang nhã Để lộ xương quay xanh mảnh mai Mỹ lệ và đường cong ngọt cổ, khiến cô có vẻ móng manh yếu đuối đầy nữ tính. Doạn tắc nhíu mày, rơi tay kéo cái châm, hạ bùi tóc sau váy cô xuống. Này này, anh đừng có làm loạn. Các ngợi làm kháng cự, nhưng cũng không thể bảo vệ kiểu đầu ban mẫy. Mái tóc dài của cô xoạ xuống, doạn tắc gầy gầy tay, khiến tông rơi xuống vai, xuống cổ cô, che kín nét xuân quan kia đi. Càng ngội lam cúi đầu ngắm nghĩa Dọn tắc gõ vào đầu cô Được rồi, em đi đi Càng ngội lam lầm bầm Bộ dạng này có vẻ không chuyên nghiệp mấy Chuyên nghiệp hay không là dựa vào dáng vẻ của em à Đi nhanh lên, bàn xong nhớ quay về ngay Tôi sẽ dẫn em đi ăn khuya để chúc mừng Dọn tắc ngừng một lát bổ sung thêm câu Em trả tiền Ca Ngộ Lam bị dọn tắt chọc cười, cô lên gật đầu, cầm lấy túi sách đi vào trong khách sạn. Dọn tắt đi theo Ca Ngộ Lam, cô quay đầu nhìn vào mắt anh. Dọn tắt vẫy tay về cô. Ca Ngộ Lam cảm thấy rất yên tâm, thoải mái xài bước đi vào quán cà phê. Quán cà phê khá lớn, một nữ nhân viên phục vụ tiến đến chào hỏi. Ca Ngộ Lam nói cô đi tìm bạn. Nhân viên phục vụ gật đầu rồi đi chỗ khác. Lúc này, Càng Ngộ Lam phát hiện bà bên cạnh có một cô gái đang ngồi. Bộ dàng của cô gái nhìn từ đằng sau lưng rất quen mắt. Trong lúc cô còn chưa nhận ra là ai thì nhìn thấy Hồ Thiên ngồi ở góc trong cùng. Càng Ngộ Lam vội vàng đi tới. Xin lỗi cô đã đến muộn. Hồ Thiên rất lịch sự nói do anh ta đường đột. Muộn như vậy còn hẹn cô ra ngoài. Hai người nói đi nói lại vài câu khách sáo Hồ Thiên là một người đàn ông gần 40 tuổi quần áo trình tè, dùng mạo sáng sủa, có vị của người đàn ông thành đạt. Tuy anh ta không nói nhiều, nhưng chững chạc đường hoàng từ lúc phỏng vấn đã để lại ấn tượng sâu sắc với ca ngưỡng lam. Sau khi hàn huyên xong, hai người nhanh chóng đi vào chủ đề chính. Hồ Thiên để một tập tài liệu lên bàn cho ca ngưỡng lam xem. Anh ta cho biết tối nay mới bàn một vụ làm ăn với khách hàng, cần triển khai hoạt động giới thiệu sản phẩm, thời gian tương đối gấp gáp. Cao Ngựa Lam nghiêm túc xem tài liệu Thời gian của hoạt động này khá dài Yêu cầu lại rất cao Nhưng dự toán không lớn Trong đầu Cao Ngựa Lam nhanh chóng tính toán sơ bộ Nói thẳng ra Muốn đạt hiệu quả như yêu cầu với khoản dự toán này thì tuyệt đối không đủ cổ Thiên gật đầu nói ra suy nghĩ của anh ta Cao Ngựa Lam ngưỡng nghĩ Rồi hỏi về hướng tiêu thụ của công ty Liệu có thể kết hợp với việc khác Sau đó Cô đề xuất ý tưởng của mình Lúc trình bày xong, cô bổ sung thêm. Thật ra bây giờ tôi cũng hiểu mấy về tình hình của công ty, cho đến khi đi làm, chắc tôi sẽ nhìn chóng quen việc thôi. Cô nghĩ thầm trong lòng, đây có phải là thông báo cô chính thức đi làm. Hồ Thiên không vụi, anh ta nhấp một hớt cà phê, nói vài câu khen ngọt năng lực của ca ngợi lam, sau đó anh ta đột nhiên hỏi. Cô Cao có bạn trai chưa? Các ngợi làm lắc đầu. Tám đông yên tâm đi ạ, tôi sẽ không vì chuyện riêng tư mà làm ảnh hưởng đến công việc. Công ty cũ của tôi có cường độ làm việc rất cao, lại hay phải làm thêm giờ và đi công tác, nhưng tôi đều thích ứng được. Hồ Thiên gật đầu, dường như hài lòng với thái độ của các ngợi lam Anh ta nhắc đến các loại phúc lợi của công ty, bao gồm tiền thưởng năm, hoạt động du lịch của các phòng ban còn có dự án có thể trích phần trăm Ca Ngộ Lam nghe xong trong lòng vô cùng phấn khỏi đến giờ cô không còn cảm thấy lo lắng nữa Cô uống một hớp nước theo bàn năng quay đầu tìm dọn tắc trong lòng cô hơi đáp ý Cô muốn cho dọn tắc thấy trong công việc cô thật sự không tồi Vừa quay đầu Ca Ngộ làm bắt gặp dọn tắc trách ở phía sau cô bàn với cô gái có bóng lưng quen thuộc vừa rồi. Từ vị trí của Cao Ngội Lam, cô có thể nhìn thấy mặt của cô gái kia, trẻ trung xanh đẹp. Tuy Cao Ngội Lam chưa gặp bao giờ, nhưng thấy giận tắc làm quen với người đẹp nhanh như tia chớp, trong lòng Cao Ngội Lam hơi khó chịu. Cô Cao Ở đầu bên này, cô thiên lên tiếng, Cao Ngội Lam vội vàng quay đầu lại. Cô Cao cảm thấy công ty chúng tôi thế nào? Ngộ Lam trả lời: Tôi rất hy vọng có thể làm việc ở quý công ty, có học hỏi từ giám Hồ. Hy vọng quý công ty cho tôi một cơ hội. Dự án vừa rồi, tôi tin là tôi có thể làm tốt. Vũ Thiên gật đầu. Năng lực và kinh nghiệm của cô Cao cũng không tệ, tôi cảm thấy rất hài lòng. Nhưng hôm đó sau khi cô ra về, lại có một người khác tới phỏng vấn. Cô ấy cũng rất khá, nhưng yêu cầu về tiền lương thấp hơn cô cao. Hồ Thiên mỉm cười, tập nhẹ vào mũ bàn tay Cang Ngội Lam. Cô đừng khán trương quá, chúng tôi không phải công ty nhỏ, không quá chú trọng về mấy đồng tiền lương. Quan trọng là cần phải đường nhân viên tốt, năng lực há, biết nghe lời. Cang Ngội Lam gật đầu liên tục. Giám Hồ, tôi làm công việc xây dựng kế hoạch đã nhiều năm, dự án lớn nhỏ đều từng tham gia. Về mặt tiêu thụ và tài nguyên, tôi có cách nhìn riêng. Về phương diện phòng chế giá thành và thực hiện, tôi cũng có kinh nghiệm. Càng Ngọn Lan cố gắng tiếp thị bản thân, cô thành tâm mong giành được công việc này. Bố Thiên, Hồ Thiên thấy cô hơi cấp thiết, lại bộ nhẹ lên bàn tay cô. Cô yên tâm, trong hai người, tôi cũng nghiêng về phía cô hơn. Tối nay gọi cô đến đây bàn công việc. Cũng là muốn tìm hiểu năng lực của cô và mức độ phối hợp của cô. Từ mức độ phối hợp, anh ta nói hơi kỳ lạ. Nhưng Cao Ngưỡng Lam không nghĩ ngọt nhiều, cô gật đầu. Xin giám đốc Hồ yên tâm, mức độ phối hợp của tôi từ trường đến nay đều rất cao. Tôi nhất định sẽ cố gắng chăm chỉ làm tốt công việc được giao phó, tạo ra thành tích để không phụ lòng giám đốc. Hồ Thiên mỉm cười hài lòng và phản ứng của Cao Ngưỡng Lam. Anh ta rút ra một tấm thẻ, mở cửa phòng đặt lên mặt bàn. Cô cao, hiểu chuyện như vậy thì tôi yên tâm rồi. Tôi nghĩ tôi đã không chọn lầm người. Dự án này cần rất gấp. Tôi nghĩ đêm nay chúng ta cần thảo luận sâu hơn một chút. Cô thấy thế nào? Càng Ngộn Lam vừa gật đầu, vừa vâng dạ trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Thảo luận công việc thì thảo luận. Anh ta lấy thẻ phóng khách sạn ra làm gì? Cô cầm cốc nước uống một ngụ. Hồ Thiên theo dõi vẻ mặt của cô, sau đó anh ta nói. Ở phòng 506, chúng ta lên đó ngay bây giờ, hay ngủ đây thêm một lúc nữa. Cao Ngõ Lam ngồi thẳng người, cô bắt đầu nhận ra ý đồ của Hồ Thiên. Tuy nhiên Cao Ngõ Lam sợ bản thân hiểu nhầm anh ta nên mở miệng hỏi. Dám đấu hồ sống ở đây? Anh không có nhà ở thành phố này sao? Hồ Thiên trước mắt mỉm cười. Tôi có nhà, nhưng ở khách sạn sẽ tiện hơn. Câu nói này vẫn không thể xóa bỏ nghi hoặc của các ngội lam. Cô cảm thấy có điều gì đó bất thường, nhưng không biết nên mở mẹ ra sao. Thế là cô ngồi im không lộng đậy. Hồ Thiên nhìn cô, nói chậm rãi. Cô cũng biết đây, công ty chúng tôi thỉnh thoảng mới có vị trí còn trống. Mọi người trên nhau đến mức, dập đầu để dành vị trí đó. Mỗi ngày, phòng nhân sự không biết nhận được bao nhiêu hồ sơ dự tuyển. Cô Cao là người có năng lực, ngoại hình cũng ổn. Nếu cô phối hợp tốt, công việc này chắc chắn sẽ thuộc về cô. Trong công ty, việc lên chức và tăng lương đều có một khoảng không gian. Tất cả là do tôi phê duyệt. Một người dự tuyển khác cũng có điều kiện khá tốt. Phòng nhân sự nhìn từ góc độ tiền lương đề nghị tôi chọn người đó. Nhưng cô cũng biết đấy, tuyển ai loại ai Thật ra vẫn là một câu nói của tôi Anh ta vừa nói, vừa nghịch tấm thèm mà cọc phóng khách xã Lần này thì ca ngưỡng lam nghe hiểu rồi Cô chỉ thấy máu dồn hết lên mặt Một cảm giác nhục nhã bao trùm lên người cô Ca ngưỡng lam sống đến 25 tuổi Cô từng trải qua không ít chuyện không vui Như bị vu phống, vì bạn bè tàn đứng Vì đồng nghiệp chia cười, vì dê xùm, giò trò xàm sỡ Vị kẻ tiểu nhân chỉ vào mặt mắng chửi Nhưng cô chưa bao giờ ngờ tới Có một ngày, một người đàn ông vòng vo tam quốc nói với cô Nếu cô không lên giường cùng hắn, cô đừng mơ tới công việc này Càng ngọn lam tím mặt, cô tức giận đến nỗi tay run lẩy bẩy Đúng lúc này, trên nhận cưới màu bạc trên ngón tay hồ thiên đập thẳng vào mắt cô Đây là một người đàn ông đã kết hôn Đây là một nhân sĩ thành đạt Nhưng cũng là một Cẩm thú Thật ra tình huống xấu nhất mà các ngũi Lam Nghị tới là anh ta hẹn khai hàng ở đây rồi gọi cô đi uống rượu. Cô sợ bị sàm sỡ nên mới nhỏ dọn tắt đi cùng. Nhưng cô không thể ngờ một quản lý cấp cao của công ty lớn lại có thể đưa ra yêu cầu buồn nôn này với cô. Không, đây không phải là yêu cầu mà là một sự uy hiếp. Đúng là một tên khốn kiếp.